Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cộng sản thế nhưng nỗi sợ này cũng một phần do Minh viễn suy nghĩ từ tưởng tưởng tới những viễn cảnh đáng sợ trong căn nhà đó nhưng sự tò mò tiếp tục thôi thúc cầu đi tới mà kể nỗi sợ hãi đang lấn ná Tâm can đi chừng một lúc thì Lâm viễn cũng đã tới nơi đứng trước căn nhà của Hàn Lâm hàng rào mấy ngày nay đều được Hàn Lâm ra cố phía bình trên là một hàng thiếp gai Phía dưới là những tấm gỗ mỏng đã được đóng sắt lại trong vô cùng chắc chắn. Minh Viễn dừng chân trước cánh cổng, bỗng nhiên cậu nghe thấy một tiếng động lạ như là tiếng hét của Vi ở trong ngôi nhà. Ánh đèn vẫn sáng trong ngôi nhà của Vi vẫn còn chưa ngủ, Minh Viễn tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra trong đấy. Cậu tắt cái đèn pin luồn qua một khe hở nhỏ của dãy hàng rào mà Hàn Lâm chưa kịp gia cố. Cậu bé chạy lại gần cửa sổ nhìn vào trong. Bình viễn ngạc nhiên khi mà thấy khả vi đang cố gắng nhút thứ gì đó ở dưới tấm gỗ. Khả vi cố gắng đẩy chiếc máy giặt để lên tấm ván, rồi bật khóc chạy về khóa chặt phòng lại. Một lúc sau thì tiếng khóc im bật. Lúc này Minh viễn mới bắt đầu lèn vào trong nhà. Cậu tiến lại gần nhẹ nhàng đẩy chiếc máy giặt ra, thì để lộ ra một tấm ván. Bình viễn cúi xuống nhẹ nhàng lên tấm ván đó. Đằng sau chiếc ván là một căn hầm bí mật. Cậu ngạc nhiên rồi dọi đèn bước xuống, đó là một căn phòng ngủ, trong căn phòng có một chiếc giường đã đặt được ở giữa, xung quanh là một vài lon đồ hộp thức ăn nhanh còn chiếc cửa sổ đã được phủ bằng những bức tranh phong cảnh. Nhưng mà điều quan trọng làm cho cậu ngạc nhiên là không hề có ai hoặc là thứ gì bị nhốt ở đây. Minh Viễn đang đứng quan sát căn phòng thì bất ngờ có một con chuột lớn chạy qua, làm cho Minh Viễn giật mình lùi lại vào, vào bức tranh. Bức tranh rời xuống để lộ ra một cánh cửa thoát hiểm đã khóa lại Minh Viễn tò mò tiến lại xem xét cánh cửa Nhưng lúc mà Minh Viễn đang loay hoay với chiếc cửa Thì bất ngờ hơi lạnh lẽo thổi qua ngay phía vành tay của cậu Ai vậy? Minh Viễn đổ mồ hôi lạnh Cậu dung người từ từ quay đầu Thì chẳng thấy bóng dáng của một ai Cậu dùng chiếc đèn pin nhỏ của mình xoay khắp một lượt cả căn vòng Nhưng cũng chẳng có bất cứ một thứ gì Bình tĩnh trở lại cậu tự an ồi mình phải chăng đó là ảo giác. Minh Viễn thở dài vứt đi mồ hôi vẫn còn đang vương lại trên trán để tiếp tục loay hoay với cánh cửa cổ. Nhưng mà lại một lần nữa hơi thở lạnh léo ấy lại thổi qua vành tay làm cho Minh Viễn giật bắn người. Chiếc đèn pin bất ngờ tuột khỏi tay rơi xuống sàn. Ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn pin nhấp nháy liên tục rồi bất ngờ tắt liệm. Minh Viễn sợ hãi lùi lại áp lưng vào bức tường ngồi xuống. Lúc này cậu đã thực sự hối hận, cậu không nên tiến vào nơi quỷ quái này. đúng lúc này, ở trên chiếc giường được đặt ở giữa căn phòng động đầy, nhìn có ai đang nằm ở trên đó. Những tiếng hít thở phì phò văng lên làm cho Minh Viễn lạnh gáy. Cậu nhìn thẳng về chiếc giường thì thấy một người phụ nữ trẻ đang nằm ở trên đó. Minh Viễn giật bắn người, mồ hôi trên người của cậu đổ ra như suối. Hàm răng vào và vả nhau vang lên những tiếng lập cập. Nhưng mà rồi mãi như thế này cũng chẳng phải là một ý hay. Minh Viễn nhẹ nhàng đứng dậy gión rén từng bước thật nhẹ nhàng tiến về phía cửa của căn nầm. Nhưng mà lúc Minh Viễn vừa nhấc chân lên khỏi mặt đất thì tiếng của một người phụ nữ bất ngờ vang lên trong đầu của cậu. Cái giọng nói của cậu nghe rất quen thuộc nhưng nghĩ mãi mà chẳng biết là của ai. Chạy đi, chạy đi. Lúc này thì chút bình tĩnh còn xuất lại của Minh Viễn cũng mất sạch. Chẳng để ý có bị khả vi phát hiện hay không, cậu nhanh chân chạy về phía lối ra. Nhưng mà ngặt nỗi là Minh Viễn vừa ngoi đầu lên khỏi tấm ván gỗ, thì cậu va phải một thứ gì đó. Cả cơ thể của Minh Viễn bị bắt ngược lại phía bên trong căn phòng. Ngay khi mà Minh Viễn vừa đứng dậy thì Hàn Lâm đã xuất hiện phía sau tóm lấy cậu và Minh Viễn đã bị bắt. Cậu sợ hãi ngất xỉu lúc nào chẳng hay, từng ấy là qua sức chịu đựng của một đứa trẻ. Trình dậy sau đó Minh Viễn mở đôi mắt, cậu thấy mình đang ở trong căn phòng bí mật, nằm trên chiếc giường giữa căn phòng. Minh Viễn ngồi bật dậy hốt hoảng nhìn xung quanh. Bỗng có một tiếng động bên sau cánh cửa sổ vang lên, sớm nhận là ai đó đang mở khóa. Minh Viễn vội vàng trả lại trước bức tranh rơi xuống, hai con mắt nhìn qua lỗ hầm nơi ổ khóa. Bất ngờ cậu nhìn thấy có ai đó đang loay hoay mở khóa trong mình. Khóa đất được mở ra, Minh Viễn nhẹ nhàng đẩy cửa cũ kỹ. Cầu cũng ngạc nhiên Khả Vi đang đứng đó nhìn mình. Trên tay của cô bé là một chùm chìa khóa lớn. Rồi Khả Vi im lặng đưa tay ra hiểu cho Minh Viễn đi theo. Đằng sau cánh cửa ấy là một hệ thống đền. Đừng... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net